các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 673, vật quỷ dị 2. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lấy ra một hồ lô rượu, đưa cho Đinh Tuyết. A. Đinh Tuyết rửng rờ. Uống một ngụm, sẽ ấm áp hơn. Đinh Tuyết do dự tiếp nhận, nhìn hồ lô rượu trong tay một chút, lại nhìn sắc bình tĩnh của Hứa Thanh một chút, nàng cắn răng trực tiếp uống một ngụm lớn. Nhưng nàng uống quá nhanh, miệng không được mà ho khan, trong nháy mắt tiếp theo có một viên đan dược bay tới trước người nàng. Đan này trị ho. Đinh Tuyết có chút mờ mịt, sau một lúc lâu liền cầm lấy đan dược, vẻ tuệ hiệp nhìn Hứa Thanh, lúc này lại có sấm sét nổ vang, thân thể nàng lại hơi rung lên một chút. Thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, nhìn tia chớp phía ngoài, nghe tiếng ma rơi cùng với thiên lôi cuồng cuộn mà đến, không biết tại sao hắn lại nghĩ tới ảnh Hi nga ngồi trên mạng thuyền vào một tháng trước. Lúc ấy cũng là một đêm mưa, cũng trên con thuyền này. Hứa Thanh sau giữa từng trận sấm sét cuồng cuộn, hứa thanh lấy cây sáo ra, đặt bên miệng và nhẹ nhàng thổi lên, vào thời khắc này tiếng sáo ung dung truyền tràn ngập pháp thuyền, phiêu tán giữa thiên địa, sấm sét nổ vang bên ngoài tiệt tà như đã trở thành nhịp trống, làm nhạc đệm cho tiếng sáo của hắn. Bên trong tiếng sáo ẩn chứa một cỗ khí thế giang hồ, càng ẩn chứa những suy nghĩ ở trong lòng Hứa Thanh, khi tiếng sáo vang vọng bát phương, ánh mắt Đinh Tuyết cũng trở nên ngây dại. Nàng ngơ ngác nhìn Hứa Thanh, nhìn thân ảnh mặc đạo bào màu tím, nhìn lông mày hình kiếm, nhìn cây sáo xanh biếc trước mặt. Vào thời khắc này thời gian bên trong thế giới của nàng hình như đã ngưng động. Chẳng biết lúc nào tiếng sáo kết thúc, chẳng biết lúc nào bên ngoài hừng đông, chẳng biết lúc nào cơn dông dừng lại. Hứa Thanh ca ca, này khúc tên gọi là gì? Đinh Tuyết thở sâu, hồi phục tịnh thần thì thào nói nhỏ. Hứa Thanh lắc đầu không trả lời, hắn đứng lên nhìn tia nắng ban mai chiếu xuống đại địa. Nơi đó có một cái tiểu quốc chiếu vào trong mắt của hắn. Chỗ đó chính là mục đích chuyến này của bọn họ. Tư Đồng Quốc. Đây là một tiểu quốc của nhân tộc, cho đến khi Thất Huyết Đồng đến đây, nó vốn không phụ thuộc bất luận cái thế lực nào, bởi vì quốc chủ trước quản này đã từng là một vị trưởng lão mấy đời trước của Thất Huyết Đồng, bởi thiên tư của bản thân khiến cho Ly Minh ép buộc giữ lại, sau đó bắt xin xong ở đây không cho phép trở về. Cho đến khi già đi, Người trưởng lão đó liền lựa chọn định cư ở nơi đây và khai sáng ra cái tiểu quốc này, mãi đến một khắc người trưởng lão này tọa hóa, lão vẫn không có cách nào trở lại Thất Huyết Đồng. Quốc gia như thế, chuyện xưa như vậy, tất nhiên Thất Huyết Đồng sẽ cội trọng. Thất Huyết Đồng vốn dự định an bài một đệ tử hai đoàn mệnh hỏa đến đẩy xử lý, nhưng bởi vì Thất gia muốn đưa Hứa Thanh ra ngoài, cho nên đức khốc an bài việc này cho Hứa Thanh. Dưới tia nắng ban mai, trong tiểu quốc bốc lên từng làn khói bếp, từ trên bầu trời nhìn xuống, Tiểu quốc này tràn ngập một bầu không khí yên bình, cũng coi như là một cái quốc gia an toàn trong rất nhiều quốc gia ở thế giới loạn lạc nguy hiểm này. Sở dĩ được như vậy là bởi vì vị trưởng lão thất huyết đồng đó trước khi sang lập ra quốc gia này đã bố trí trận pháp ở bốn phía để che chở, trận pháp này có thể khiến cho tu sĩ phía dưới Kim Đan nếu không được cho phép, sẽ rất có thể bước vào bên trong quốc gia. Nhưng hiển nhiên gần đây trận pháp của tiểu quốc đã là xuất hiện chỗ hổng, thế cho nên đã có quỷ dị xâm nhập vào trong. Cụ thể thì trước khi tới Hứa Thành đã xem qua hồ sơ rồi, được biết vào 20 ngày trước, trong nước có 49 người hóa thành thay khô, tự đi vào quản trong thành sau đó tự bày ra trận pháp ở đó, KERN mấy canh giờ rồi. Bây giờ quốc gia này đã phụ thuộc vào Thất Huyết Đồng, cho nên Thất Đồng đã an bài một người đệ tử trúc cơ của Đệ Lục Phong tới đây đển coi, mặc dù đệ tử này không tới một đoàn mệnh hỏa nhưng cũng không phi là tán tu tầm thường có thể so sánh, trải qua điều tra thì rất nhanh người đã tìm được và chém vết hung thủ. Nhưng 10 ngày trước, lại đồng dạng xuất hiện một màn như cũ, hung thuộc giống như đúc cái tên đã bị vết kia. Đến lúc này vị đệ tử của đệ Lục Phong kia liền biết được việc này nhất định quỷ dị, thế nên liền báo cáo lại tông môn, xin tông môn trong 10 ngày phái đến, theo gã phân tích, lần tiếp theo chính là vào 10 ngày sau. Mà ngày hứa thanh tới chính là ngày thứ 10. Sau khi hứa thanh đến cũng không hề thông báo cho quốc chủ tiểu quốc với người đệ tử của đệ Lục Phong, mà điều khiển pháp thuyền bay ra khỏi phiển vi của tiểu quốc này. Cho đến khi bay ra rất xa, hắn mới lặng yên không phát ra khí tức, mang theo Đinh Tuyết rời khỏi pháp thuyền, một đường ẩn mình tung, cầm Lấy Ngọc giảng thông hành lén lút trở về, chậm rãi vào trong đô thành của tiểu quốc. Trước mắt bọn họ đều là người phàm tục, bởi vì bốn phía có trận pháp tồn tại, cho nên nhìn qua trạng thái của bọn họ tốt hơn khá nhiều so với những nghèo khổ mà Hứa Thanh đã từng chứng kiến. Mặc dù cũng có địa chức, nhưng còn chưa tới trình độ cả người hư thối hay xanh đen đến gần. Như vị hóa Mà trên đầu đường cũng có không ít người đường, tiếng cười chiếm đa số, Đinh Tuyết cũng tò mò quan sát khắp nơi. Từ nhỏ đến lớn nàng đều chưa từng đi qua địa phương tiểu quốc như thế, nhưng nàng cũng không ngốc, nàng cũng hiểu rõ cái thế giới này từ trong sơ của tông môn, cũng biết hôm nay tới đây là để tìm ra quỷ dị, thế nên nàng không hề quấy rầy Hứa Thanh, chỉ chăm chú đi theo sau lưng Hứa Thanh. Hứa Thanh đi trên đầu đường, người ngoài không nhìn thấy thân ảnh quản, đây là hiệu dụng của một loại ẩn thân phù cấp thấp trong Liên Minh, rười vời tu vi đạt đến chút cơ. bằng không mà nói sẽ không cách nào cảm thụ chấn của ẩn thân phù. Cứ như vậy một canh giờ trôi qua, Hứa Thanh đi vòng quanh tiểu quốc một vòng, cuối cùng liền dừng lại ở một ngôi nhà dân, cúi đầu nhìn thoáng qua cái bóng của mình, ảnh tử lập tức truyền ra chấn động suy nghĩ của nó, nó cảm thấy trong nơi này có quỷ dị. Đối với người bên ngoài mà nói, có lẽ nhiệm vụ này sẽ có khó khăn, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói là rất đơn giản, hắn không chút gì do dự tiến một bước đi về phía trước, trực tiếp bước vào cái nhà dân này, chớp mắt khi hắn bước vào bên trong, Một trận gió lạnh đập thẳng vào mặt. Không cần Hứa Thanh ra tay, ảnh tử lập tức hung hăng lao lên nuốt một cái, gió lạnh lập tức tiêu tán và bị hút vào trong miệng ảnh tử, theo tiếng nhất truyền ra, quỷ dị nơi đây tan biến. Sau đó Hứa Thanh đứng tại chỗ lặng lẽ chờ đợi, sau một lúc lâu lại nhướng mi lên, ảnh tử truyền tin tức lại, báo cho hắn biết là lại phát hiện ra nơi khác có quỷ dị. Chẳng lẽ lại là quỷ u tộc? Hứa Thanh trầm ngâm, Mang theo Đinh Tuyết đang đứng đợi ở ngoài cửa đi tới nơi ảnh tử chỉ dẫn, sau khi tới đó liền cảnh được khí tức quỷ dị, rất nhanh dưới sự thôn phệ của ảnh tử, con quỷ dị ấy rất nhanh liền tan biến. "Không bảo." "Ngươi." Ảnh tử vừa cắn nuốt vừa truyền lại cảm xúc, Hứa Thanh nhíu mày, lão tổ Kim Cương tông thấy vậy liền nhanh chóng truyền âm. "Chủ tử, ý tứ của tiểu ảnh là cái này không phải là một con quỷ dị, mà là hai cái thân thể khác biệt, ý vị cũng không giống với quỷ u tộc cho lắm." Cho nên hắn không phải là quỷ u tộc, nó cảm thấy đây giống như là vật nào đó sinh ra trạng thái quỷ dị. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net